xe lửa trong nhà bếp ngoài bờ sông trong công viên trong các tư thế đi đứng nằm ngồi và ngay cả lúc đang làm việc bài tập thứ hai an tịnh thân hành một thở vào biết thở vào vào thở ra biết thở ra ra hít hơi thở vào càng sâu sâu hơi thở ra càng chậm chậm 3 hở vào ý thức toàn thân ý thức thở ra buông thư toàn thân buông thư 4 thở vào an tịnh toàn thân an tịnh Thở ra, lưng mẩn toàn thân, lưng mẩn. Năm, thở vào, cười với toàn thân, cười thở ra, thanh thảm toàn thân, thanh thảm. Sáu, thở vào, cười với toàn thân, cười thở ra, buông thả nhẹ nhàng, buông thả bảy thở vào cảm thấy mừng vui mừng vui thở ra nếm nguồn an lạc an lạc tám thở vào an trú hiện tại hiện tại thở ra hiện tại tuyệt vời tuyệt vời chín thở vào thế ngồi vững chãi vững chãi Hở ra, an ổn dững dàng, an ổn. Bài này tuy dễ thực tập nhưng hiệu quả to lớn vô cùng. Những người mới bắt đầu thiền tập nhờ bài này mà nếm ngay được sự tịnh lạc của thiền tập. Tuy nhiên, những người đã thiền tập lâu năm cũng vẫn cần thực tập bài này để tiếp tục an tịnh và nuôi dưỡng thân tâm, hầu có thể đi xa hơn trên con đường thiền trị hiệu. Hơi thở đầu, vào, ra là để nhận diện hơi thở Nếu đó là hơi thở vào thì hành giả biết đó là hơi thở vào Nếu đó là hơi thở ra thì hành giả biết đó là hơi thở ra Thực tập như thế dài lần Tự khắc hành giả ngưng được sự suy nghĩ về quá khứ, về tương lai và chấm dứt mọi tạp niệm Sở dĩ được như thế là vì tâm hành giả để để hết vào hơi thở để nhận diện hơi thở Và do đó mà tâm trở thành một với hơi thở Tâm bây giờ không phải là tâm lo lắng hoặc tâm tưởng nhớ Mà chỉ là tâm hơi thở Hơi thở thứ hai, sâu, chậm Là để thấy được rằng hơi thở vào đã sâu thêm Và hơi thở ra đã chậm lại Điều này xảy ra một cách tự nhiên Không cần sự cố ý của hành giả Thở và ý thức mình đang thở như trong hơi thở đầu thì tự nhiên hơi thở trở nên sâu hơn, chậm hơn, điều hòa hơn, dễ là có phẩm chất hơn. Mà khi hơi thở đã trở nên điều hòa, an tịnh và nhịp nhàng, thì hành giả bắt đầu có cảm giác an lạc trong thân và trong tâm. Sự an tịnh của hơi thở kéo theo sự an tịnh của thân và tâm. Lúc bây giờ hành giả đã bắt đầu có pháp lạc, tức là có thiền duyệt. Hơi thở thứ ba, ý thức toàn thân, buông thư toàn thân. Hơi thở vào đem tâm về chết thân và làm quen lại chết thân. Hơi thở là cây cầu bắt từ thân sang tâm và từ tâm sang thân. Hơi thở ra có công dụng buông thư toàn thân. Trong khi thở ra, hành giả làm cho các bắp thịt trên vai trong cánh tay và trong toàn thân thư giãn ra để cho cảm giác thư thái đi vào trong toàn thân nên thực tập hơi thở này ít nhất là 10 lần hơi thở thứ tư an tịnh toàn thân lân mẫn toàn thân bằng hơi thở vào hành giả làm cho an tịnh lại sự vận hành của cơ thể bằng hơi thở ra hành giả tỏ lòng lân mẫn săn sóc toàn thân Tiếp theo hơi thở thứ ba, hơi thở thứ tư làm cho toàn thân lắng dịu và giúp hành giả thực tập việc đem làm từ bi mà tiếp xử với chính thân thể của mình. Hơi thở thứ năm, cười với toàn thân, thanh thản toàn thân. Nụ cười làm thư giãn tất cả các bắp thịt trên mặt. Hành giả gửi nụ cười ấy đến với toàn thân như một dòng suối mát. Thanh thản Có nghĩa là làm cho nhẹ nhàng và thư thái Hơi thở này cũng có mục đích nuôi dưỡng toàn thân bằng lòng lân mẫn của chính hành giả Hơi thở thứ 6 Cười với toàn thân, buông thả nhẹ nhàng Tiếp nối hơi thở thứ 5 Hơi thở này làm cho tan biến tất cả những gì căng thẳng còn lại trong cơ thể Hơi thở thứ 7 Cảm thấy mừng vui, nếm nguồn an lạc trong khi thở vào hành giả cảm nhận nỗi mừng vui thấy mình còn sống còn khỏe mạnh và có cơ hội săn sóc nuôi dưỡng cơ thể lẫn tinh thần mình hơi thở ra đi với cảm giác hạnh phúc hạnh phúc luôn luôn đơn sơ và giản dị ngồi yên và thở có ý thức có thể đã là một thứ hạnh phúc rồi biết bao nhiêu người đang quay như một chiếc trong chóng trong đời sống bận rộn hàng ngày dạ không có cơ hội nếm được pháp lạc này. Hơi thở thứ 8. An trú hiện tại, hiện tại tuyệt vời. Hơi thở vào, đưa hành giả về an trú trong giây phút hiện tại. Mục dậy rằng quá khứ đã đi mất, tương lai thì chưa tới, sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Trở về an trú trong hiện tại là thực sự trở về với sự sống. Và chính trong giây phút hiện tại mà hành giả tiếp xúc được với tất cả những màu nhiệm của cuộc đời. An lạc, giải thoát, Phật tính và niết bàn, nhân dân, tất cả đều chỉ có thể tìm thấy trong giây phút hiện tại. Hạnh phúc nằm trong giây phút hiện tại. Hơi thở vào giúp hành giả tiếp xúc với những màu nhiệm ấy. Hơi thở ra đem lại rất nhiều hạnh phúc cho hành giả. Nhờ vậy mà, hành giả có được cái cảm giác hiện tại tuyệt vời. Hơi thở thứ 9 Thế ngồi dững chải, an ổn vững vàng. Hơi thở này giúp hành giả thấy được thế ngồi dững chải của mình. Nếu thế ngồi chưa được thẳng và đẹp thì sẽ trở nên thẳng và đẹp. Thế ngồi dững chải đưa đến cảm giác an ổn vững dàng trong tâm ý chính trong lúc ngồi như vậy, nhà hàng giả làm chủ được thân tâm mình, không bị lôi kéo theo những thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp có tác dụng làm đắm chìm. Bài tập thứ ba nuôi dưỡng một thở vào biết thở vào vào thở ra biết thở ra ra hai hơi thở vào càng sâu sâu, hơi thở ra càng chậm, chậm. ba, thở vào tôi thấy khỏe, khỏe. thở ra tôi thấy nhẹ, nhẹ. bốn, thở vào tâm tĩnh lặng, lặng. thở ra miệng nhĩ cười, cười. năm, an trú trong hiện tại hiện tại. Giây phút đẹp tuyệt dần, tuyệt dần. Bài này có thể thực tập bất cứ ở đâu, trong thiền đường, ngoài phòng khách, ở nhà bếp, hay trong toa xe lửa. Hơi thở đầu là để đưa thân và tâm về hợp nhất, đồng thời giúp ta trở về an trú trong giây phút hiện tại, tiếp xúc với sự sống mậu nhiệm đang xảy ra trong giây phút ấy. Sau khi ta thở như thế trong vài ba phút, tự nhiên hơi thở ta trở nên nhẹ nhàng, khoan thai, êm hơn, chậm hơn, sâu hơn. Và cố nhiên, ta cảm thấy rất dễ chịu trong thân cũng như trong tâm. Đó là hơi thở sâu, chậm thứ hai. Ta có thể an trú với hơi thở ấy bao nhiêu lâu cũng được. Rồi ta đi qua hơi thở, khỏe, nhẹ ở đây ta ý thức được tính cách nhẹ nhàng, kinh an và khỏe khoắn, tịnh lạc của thân tâm và thiền duyệt tiếp tục nuôi dưỡng ta. trong thiền ngôn có câu thiền duyệt di thực, có nghĩa là niềm vui của thiền tập được sử dụng như thức ăn để nuôi dưỡng hành giả. hơi thở tiếp theo là lặng, cười và hiện tại tuyệt vời mà ta đã thực tập. Trong bài thứ nhất Bài tập thứ tư Nuôi dưỡng Một Thở vào Tôi biết tôi thở vào Vào Thở ra Tôi biết tôi thở ra Ra Hai Thở vào Tôi thấy tôi là bông hoa Là hoa Thở ra Tôi cảm thấy tươi mát Tươi mát ba thở vào tôi thấy tôi là trái núi là núi thở ra tôi cảm thấy vững vàng vững vàng muốn thở vào tôi trở nên mặt nước tĩnh nước tĩnh thở ra tôi yên lặng phản chiếu trời mây đồi núi lặng chiếu năm thở vào tôi trở nên không gian mênh mông không gian thở ra tôi cảm thấy tự do thênh thang thênh thang bài này có thể được thực tập vào buổi đầu của tất cả các giờ thiền tọa hoặc có thể được thực tập trong suốt buổi thiền tọa để nuôi dưỡng thân tâm tĩnh lặng thân tâm và đạt tới buông thả tự do hơi thở đầu có thể được thực tập nhiều lần cho đến khi ta đạt tới trạng thái thân tâm là một Kết hợp thân và tâm thành một khối nhất như Hơi thở thứ hai đem lại sự tươi mát Con người đáng lý phải tươi mát như một bông hoa Bởi chính con người là một bông hoa trong vườn hoa dạng vật Chúng ta chỉ cần nhìn các em bé xinh xắn là thấy điều đó Hai mắt trong là những bông hoa Khu mặt sáng với dần tráng hiền lành là một bông hoa Hai bàn tay là bông hoa Dần dần. chỉ gì lo lắng nhiều mà tránh ta nhanh. Chị gì khóc nhiều và trải qua nhiều đêm không ngủ nên mắt ta mờ. Hở vào để phục hồi tính cách bông hoa của tự thân. Hơi thở vào làm sống dậy bông hoa của tự thân. Hơi thở ra giúp ta ý thức rằng ta có thể và đang tươi mát như một bông hoa. Đó là tự tưới hoa cho mình. Đó là từ bi quán thực tập cho bản thân Hơi thở thứ ba Thấy được ta là núi vững dàng Sẽ giúp ta đứng vững được Trong những lúc ta bị xúc động Vì những cảm thọ quá mạnh liệt Mỗi khi lâm vào trạng thái thất vọng Lo lắng, sợ hãi hoặc giận dữ Ta có cảm tưởng Ta đang đi ngang qua một cơn bão tố Ta như một thân cây Đang đứng trong cơn lốc. Nhìn một cây đứng trong cơn bão Ta thấy ở ngọn cây, cành lá hoàng hoại như có thể bị gãy ngã hoặc cuốn theo cơn lốc bất cứ lúc nào. Nhưng nếu nhìn xuống thân cây, và nhất là cội cây, biết rằng rễ cây đang bám chặt vững dàng trong lòng đất, ta sẽ thấy cây vững chải hơn và ta sẽ an tâm hơn. Thân tâm ta cũng thế. Trong cơn lốc của cảm xúc, nếu ta biết rời khỏi dùng bão tố, tức là dùng não bộ, Mà di chuyển sự chú ý xuống bụng dưới Nơi huyệt đang điền Và thở thật sâu, thật chậm Theo công thức là núi dững vàng Ta sẽ thấy rất khác Ta sẽ thấy Ta không phải chỉ là cảm xúc của ta Cảm xúc đến rồi đi Và ta sẽ ở lại Dưới sự trấn ngự của cảm xúc Ta có cảm tưởng mong manh Dễ dở Ta nghĩ ta có thể đánh mất sự sống của ta Có những người không biết xử lý những cảm xúc mãnh liệt của họ. Khi khổ đau quá vì thất vọng, sợ hãi hay giận hờn, họ có thể nghĩ rằng phương pháp duy nhất để chấm dứt khổ đau là chấm dứt cuộc đời mình. Vì vậy nhiều người, trong đó có những người rất trẻ, đã tự tử. Nếu biết ngồi xuống trong tư thế hoa sen mà thực tập hơi thở lại núi vững dàng, họ có thể vượt thoát được giai đoạn khó khăn đó. Trong tư thế nằm vuông thư, ta cũng có thể thực tập hơi thở này. Ta có thể theo dõi sự lên xuống, phòng, xẹp của bụng dưới và hoàn toàn chú tâm vào bụng dưới. Như vậy là ta đang thoát khỏi sự tàn hại của cơn bão tố và không bị cơn lốc cuốn đi. Thực tập như thế, cho đến khi tâm hồn lắng dịu và cơn bão tố qua đi là ta vừa thoát nặng. Tuy nhiên, Ta không nên đợi đến khi có tâm trạng khổ đau rồi mới thực tập. Nếu không có thói quen, ta sẽ quên mất sự thực tập và sẽ để cho cảm xúc trấn ngự và lôi kéo. Ta hãy thực tập hàng ngày để có thói quen tốt. Và như thế, mỗi khi những cảm xúc khổ thọ kéo đến, ta sẽ tự nhiên biết thực tập để xử lý và điều phục chúng. Ta cũng nên chỉ bày cho những người trẻ thực tập thiền trị liệu để giúp họ vượt thoát những cơn cảm xúc quá mạnh của họ. Nước tĩnh lặng chiếu là hơi thở thứ tư có mục đích làm tĩnh lặng thân tâm. Trong kinh Quán niệm hơi thở, Bụt có dạy: Hở vào, tôi làm tĩnh lặng tâm tư tôi. Đây chính là bài thực tập ấy. Hình ảnh hồ nước tĩnh lặng giúp ta thực tập dễ dàng hơn. Mỗi khi tâm ta không tĩnh lặng, Tri giác ta thường sai lầm, những điều ta thấy, nghe và suy nghĩ không phản chiếu được sự thật, cũng như mặt hồ khi có sống không thể nào phản chiếu được trung thực những đám mây trên trời. mục là dần trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trăm ngần, là ý ấy. Những buồn khổ và giận hờn của ta phát sinh từ tri giác sai lầm, Vì vậy, để tránh tri giác sai lầm, ta phải tập luyện cho tâm được bình thản như mặt hồ thu buổi sáng. Hơi thở là để tạo cho ta sự an tịnh ấy. Không gian thanh thang là hơi thở thứ năm. Nếu ta có quá nhiều bận rộn và ưu tư, ta sẽ không có thanh thản và an lạc. Vì vậy, hơi thở này nhằm đem không gian về cho chúng ta, không gian trong lòng và không gian chung quanh ta. Nếu ta có nhiều lo toan, nhiều dự án quá Thì ta nên bỏ bớt Những đau buồn bán giận trong ta cũng vậy Ta phải tập buông bỏ Những loại hành lý ấy chỉ làm cho cuộc đời thêm nặng Nhiều khi ta nghĩ rằng Nếu không có những hành lý kia Có thể là chức tước, địa vị, danh vọng, cơ sở, người tay chân, dân dân Ta sẽ không có hạnh phúc Nhưng nếu xét lại, ta sẽ thấy rằng hầu hết những hành trang đó là chướng ngại vật cho hạnh phúc của ta buông bỏ được chúng thì ta có hạnh phúc hạnh phúc của bụt rất lớn có một hôm ngồi trong rừng đại lâm ở ngoại ô thành vai sa bụt thấy một bác nông dân đi qua bác nông dân hỏi bụt có thấy mười mấy con bò của bác không bác nói những con bò ấy đã sống đi mất và hai sào đất trồng cây rừng của bác năm nay rút bị sâu ăn hết. Bác bảo bác là kẻ khổ đau nhất trên đời, có lẽ bác phải tự tử. Mục Bảo Bác đi tìm bò ngã khác, sau khi bác nông dân đi rồi, buộc quay lại tươi cười nhìn các thầy khất sĩ đang ngồi dưới bục và nói: Các thầy có biết là các thầy có hạnh phúc và tự do không? Các thầy không có một con bò nào để mà mất cả. Thực tập hơi thở thì Giúp ta buông bỏ những con bò của ta Những con bò trong tâm Cũng như những con bò ở ngoài thân ta Bài tập thứ 5 Trị liệu 1. Thở vào Tôi thấy tôi là em bé 5 tuổi Thấy em bé Thở ra Tôi cười với em bé 5 tuổi là tôi Cười với em bé 2. Thở vào Tôi thấy em bé 5 tuổi là tôi rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Em bé rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra, tôi cười với em bé trong tôi với nụ cười hiểu biết và xót thương. Cười hiểu biết và xót thương. Ba. Thở vào, tôi thấy cha tôi là một em bé 5 tuổi. Cha như em bé 5 tuổi. Thở ra Tôi cười với cha tôi như một em bé 5 tuổi. Cười với cha như em bé 5 tuổi. 4. Thở ra, tôi thấy em bé 5 tuổi là cha tôi, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Em bé là cha, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra, tôi cười với em bé là cha tôi, với nụ cười hiểu biết và xót thương. Cười với cha, với nụ cười hiểu biết và xót thương. 5. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi là một em bé 5 tuổi Mẹ như em bé 5 tuổi Thở ra, tôi cười với mẹ tôi như một em bé 5 tuổi Cười với mẹ như em bé 5 tuổi 6. Thở vào, tôi thấy em bé 5 tuổi là mẹ tôi Rất mong manh, rất dễ bị thương tích Em bé là mẹ, rất mong manh, rất dễ bị thương tích Thở ra, tôi cười với em bé là mẹ tôi Với nụ cười hiểu biết và xót thương Cười với mẹ Với nụ cười hiểu biết và xót thương 7. Thở vào Tôi thấy những nỗi khổ Của cha tôi hồi 5 tuổi Cha khổ hồi 5 tuổi Thở ra Tôi thấy những nỗi khổ Của mẹ tôi hồi 5 tuổi Mẹ khổ hồi 5 tuổi 8. Thở vào Tôi thấy cha tôi trong tôi cha trong tôi. Thở ra, tôi cười với cha tôi trong tôi. Cười với cha trong tôi. 9. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi trong tôi. Mẹ trong tôi. Thở ra, tôi cười với mẹ trong tôi. Cười với mẹ trong tôi. 10. Thở vào, tôi hiểu được những nỗi khó khăn của cha tôi trong tôi. Khó khăn của cha trong tôi Thở ra, tôi nguyện chuyển hóa cho cả cha tôi và tôi Chuyển hóa cả hai cha con 11. Thở vào, tôi hiểu được những nỗi khó khăn của mẹ tôi trong tôi Khó khăn của mẹ trong tôi Thở ra, tôi nguyện chuyển hóa cho cả mẹ tôi và tôi Chuyển hóa cả hai mẹ con Bài tập này Đã giúp cho nhiều người trẻ Thiết lập lại được liên lạc tốt đẹp Giữa bản thân và cha mẹ Đồng thời Chuyển hóa được những nội kết Được hung đúc từ tấm bé Có những người không thể nghĩ đến cha hoặc mẹ Mà không có niềm oán hận Và sầu khổ trong lòng Hạt giống thương yêu Luôn luôn có sẵn trong lòng cha mẹ Và trong lòng những người con Nhưng vì không biết tưới tẩm Những hạt giống ấy Và nhất là Vì không biết hóa giải những nội kết đã được gieo trồng Và không ngừng phát triển trong tâm Cho nên, cả hai thế hệ đều thấy khó khăn Trong việc chấp nhận lẫn nhau Trong bước đầu, hành giả quán tưởng mình là một em bé 5 tuổi Vào tuổi đó, ta rất dễ bị thương tích Một cái trừng mắt nghiêm khắc, một tiếng nạc hoặc một tiếng chê Cũng có thể gây thương tích và mặc cảm trong ta Khi cha làm khổ mẹ hoặc mẹ làm khổ cha hoặc khi cha mẹ làm khổ nhau hạt giống khổ đau được gieo vào và được tưới tẩm trong lòng em bé cứ như thế lớn lên em bé sẽ mang nhiều nỗi kết khổ đau và sống với sự oán trách cha hoặc mẹ hoặc cả hai thấy được mình là một em bé dễ bị thương tích như thế ta sẽ thấy tội nghiệp cho ta ta sẽ thấy xót thương dâng lên và thấm vào con người của ta Ta cười với em bé 5 tuổi bằng nụ cười của từ bi, của xót thương. Đó tức là ta thực tập bi quán hướng về chính ta. Sau đó, hành giả quán tưởng cha hoặc mẹ mình là em bé 5 tuổi. Thường thì ta chỉ có thể thấy cha ta là một người lớn, nghiêm khắc, khó tính, chỉ biết sử dụng uy quyền để giải quyết mọi việc. Nhưng ta biết rằng, trước khi thành người lớn, ông cũng đã từng là một chú bé con năm tuổi cũng mong manh dễ bị thương tích như ta. Ta thấy cậu bé ấy cũng đã từng khép nép, đứng im kinh thích mỗi khi cha cậu nổi trận lui đình. Ta thấy cậu bé ấy cũng đã là nạn nhân của sự nóng nảy, cao có và gắt gỏng của cha cậu ấy, tức là ông nội của ta. Nếu cần, ta có thể tìm tập ảnh gia đình ngày trước. Để khám phá lại hình ảnh của cậu bé 5 tuổi ngày xưa, tức là cha ta, hay cô bé 5 tuổi ngày xưa, tức là mẹ ta. Trong thiền quán, ta hãy làm quen và mỉm cười thân thiện với cậu bé hoặc cô bé ấy. Ta thấy được tính cách mong manh và dễ bị thương tích của họ. Và ta cũng sẽ thấy xót thương dân trào lên. Khi chất liệu xót thương xuất hiện từ trái tim ta, ta biết rằng, Sự quán chiếu bắt đầu có kết quả. Thấy được và hiểu được thì thế nào ta cũng sẽ thương được. Nội kết của ta sẽ được chuyển hóa dần với sự thực tập này. Với sự hiểu biết, ta bắt đầu chấp nhận và ta sẽ có thể dùng hiểu biết và tình thương của ta để trở về giúp cha hoặc mẹ ta chuyển hóa. Ta biết ta có thể làm được việc này Bởi vì sự hiểu biết và lòng xót thương đã chuyển hóa ta Và ta đã trở nên dễ chịu, ngọt ngào Có thêm nhiều bình tĩnh và kiên nhẫn Phần 5 Lời kết Chúng ta có thể kết luận rằng Cầu nguyện bao giờ cũng có kết quả Và mức thành công của việc cầu nguyện Tùy thuộc vào phẩm chất của sự cầu nguyện Nếu biết cầu nguyện Thì chắc chắn chúng ta sẽ được đáp ứng Khi cầu nguyện Chúng ta phải có năng lượng của chánh niệm Của từ bi Đi đôi với sự cầu nguyện đó Còn phải có một sự tu tập của chính chúng ta Thì việc cầu nguyện Mới hy vọng có kết quả như ý ta mong Ta không thể khoáng trắng cho người ở ngoài ta Dù người đó là Bục Thích Ca Hay là Chúa Di Tô Ba điều thông thường của cầu nguyện Là sức khỏe Sự thành công và sự hài hòa Tuy vậy, đối với người xuất gia thì khác Lời cầu nguyện đầu tiên và quan trọng nhất của người xuất gia Là dược thoát sinh tử Là thực hiện cho được sự an lạc, hạnh phúc của pháp giới bản môn Ngay trong thế giới tích môn Cầu nguyện là một đề tài rất lớn và rất hay Chúng ta tạm chấm dứt những bài giảng về cầu nguyện Bằng cách nhắc mọi người rằng Thế giới đang đi vào một kỷ nguyên y khoa mới mà chúng ta có thể gọi là y khoa nhất tâm. Trong đó, tâm thức cộng đồng đóng một vai trò chữa trị hay hoại diệt rất lớn. Trong giai đoạn y khoa này, việc chữa trị cho người bệnh tùy thuộc vào sự tu học, sự cầu nguyện, sự thương yêu, sự hành xử hàng ngày của mọi người, kể cả các vị bác sĩ. Bác sĩ phải biết rằng, sức khỏe chịu ảnh hưởng rất lớn của tâm thức cộng đồng và có liên hệ mật thiết với sự giải phóng của tâm bệnh nhân. Vì vậy ngày nay bác sĩ phải học phương thức cầu nguyện cho bệnh nhân và phải biết thiền tập trong lúc hành nghề thì mới trở thành một bác sĩ giỏi trong giai đoạn mới này của y khoa. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu pháp Âm, chùa Khun Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Website. Diệu Pháp Âm .net.